không dám đi xa. Khi được tin hai chị em Trương Cách, Trương Nghị đang đánh Duy Lâu, cũng là lúc Lê Chân Cất Quân đi đánh Lệ Sở Dương Tuyền. Quân bộ theo đường sông hành suốt đêm. Đi đến đâu, nữ tướng lấy thêm quân đến đó, quân đông đến mấy ngàn người. Quân bộ được chở lên thuyền rồi bí mật nhập ém quân ở gần phủ Lý, ngay canh 3 đêm trước, đến canh 5 khi trống trong thành điểm tiếng cuối cùng, quân canh mở cổng thành cho đội tuần tiểu vào